Chào mừng các bạn đến với kênh chuyện ngôn tình 16 cộng. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới các bạn chương thứ 10 của câu chuyện có tựa đề yêu em hơn tất cả những gì anh có. Ánh mắt tân nam đảo một vòng quanh phòng ngủ của An Linh, vốn dĩ cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều. Anh rất nhanh đã đánh giá hết một lượt căn phòng, rất khó để có thể xác định được đối phương muốn tìm gì ở đây. Hơn nữa Anh cũng không biết được chính xác đối phương là ai Thì việc tìm ra anh mối càng khó khăn hơn nữa Sao anh còn chưa đi ngủ Trời sắp sáng luôn rồi à, Anh linh vừa mới tắm xong Nhìn thấy Tân Nam còn gần người không chịu đi ngủ Thì thái độ lộ rõ sự không hài lòng Hôm nay anh đã chạy ngược chạy xuôi với mình rồi Chắc chắn là rất mệt Bây giờ anh còn không chịu nghỉ ngơ một lát Ngày mai còn biết bao nhiêu việc phải làm Tân Nam kéo cô lại gần Giúp cô nằm xuống giường Rồi đắp chăn cẩn thận cho cô Anh mỉm cười an ủi cô gái nhỏ đang giận dỗi kia Em mau ngủ một lát đi Anh còn có chút việc phải giải quyết Sẽ quay lại nhanh thôi Nói xong Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô Xoa so xoa so mái tóc rối bù của An Linh Rồi bước nhanh ra khỏi phòng An Linh nhìn theo bóng anh Đó cô đang quay cuồng Nên cũng chẳng có tâm trạng nào mà ngủ Nhưng thế bây giờ cũng chẳng thể làm gì khác hơn Nên cô vẫn nhắm mắt dưỡng thần Hy vọng có thể ngủ được một lát Trong phòng khách, Tân Nam mở máy tính của An Linh lên Hai tay anh lướt nhanh trên bàn phím Rất nhanh đã mở ra một thư mục ẩn Mà anh cài sẵn ở máy tính cô từ trước Xem một lượt tất cả nhật quý truy cập trong thời gian gần đây của cô Không có bất cứ điều gì bất thường cả Hai hàng lông mày của Tân Nam khẽ nhíu lại Anh nhắm mắt một lát Trong đầu không ngừng suy nghĩ mọi khả năng có thể xảy ra Cuối cùng anh quyết định lấy điện thoại gọi cho Mai Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Mai lỗ gió rộng khó chịu khi bị đánh thức vào giờ này Cũng gần sáng rồi Dậy sớm có lợi cho sức khỏe Tần Nam không biết ngượng Nói chuyện vô cùng tự nhiên Vậy một mình cô dậy đi Lôi theo tôi làm gì Mai dùng hai tay xoa xoa mắt Cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo một cách nhanh nhất tiền kia mà gọi vào lúc này Thì chắc chắn là có chuyện rồi Cậu điều tra giúp mình Từ ba ngày trước cho đến hôm qua Ai là người đột nhập vào nhà an ninh Làm càng nhanh càng tốt Làm ơn đi Đây là thái độ nhờ vào của cậu hả Mai biết là chỉ cần dính dáng đến an Thì tim kia chẳng thể nào mà bình tĩnh nổi Nhưng người vẫn muốn chưa chọc tân Nam một chút Mới khi có dịp cứ chứ Yên tâm Mai mốt đám cưới Tôi sẽ cho cậu làm phù rẻ Tôi thèm vào Tôi với cậu còn chưa biết ai cưới trước đâu Mai thiện quá hóa giận hét lên trong điện thoại Sao anh lại phải làm phù rể cho cái tim biến thái Nửa đêm không cho người khác ngủ cứ trước cậu có đối tự kết hôn rồi sao? một câu của tân nam khiến mai câm nín. anh chẳng thèm đôi con nữa, cúp mày luôn. cần phải ngủ tiếp để bổ sung thể lực mới được. mai là cảnh sát điều tra, giao cho cậu ấy chuyện này vô cùng yên tâm. nhưng tân nam vẫn lo sợ có điều gì bất chắc sẽ xảy ra. chuyện trong nhà an linh anh cũng không nắm rõ, nên mọi thứ chỉ có thể đề phòng mà thôi. không thể nào vững sẵn mọi đường đi nước bước được. tâm trạng của cô hôm nay không tốt, có lẽ ngày mai. Anh sẽ phải hỏi xem, rốt cuộc là chuyện gì ở bệnh viện lại khiến cô lo sợ đến vậy? Tình trạng của An Mai Mai đã khá lên rất nhiều, nhưng bác sĩ vẫn còn muốn cô ở lại bệnh viện vài ngày để kiểm tra. Thế nên mấy hôm nay, An Linh chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và nhà, mẹ đến mức muốn đòi mạng cô luôn rồi. Vốn dĩ cô chẳng phải bận tâm nhiều như vậy, ba mẹ Mai Mai và nhậm doanh chắc chắn sẽ luôn túc chuộc trong bệnh viện. Cô cũng chỉ là người quen, thỉnh thoảng đến thăm là được rồi. Nhưng không hiểu vì lý do gì Mà mấy ngày hôm nay không thấy mặt nhập danh đâu Ba mẹ mai mai lại tuổi cao sức yếu Cô cũng không đành lòng để họ phải vất vả nhiều Thế nên mọi chuyện Đều do một tay cô lo liệu hết Tần Nam nhìn An Linh như vậy Thì không ngừng trách cứ Cũng đúng thôi Chị ấy có cha mẹ, có chồng Vậy mà cô cứ làm hết mọi thứ như vậy Khác nào không để cho họ mặt mũi cứ chứ Biết là như thế Nhưng nhìn mai mai một mình cô đơn trong phòng bệnh Cô không đành lòng Khiến Linh mang đồ ăn sáng vào phòng bệnh Thì mai mai đã tỉnh một lúc lâu rồi Cô mỉm cười hiền lành nhìn An Linh tay sách nách mang đủ mọi thứ Từ từ thôi Em mang nhiều thứ như vậy Chị ăn làm sao hết Xuất viện chắc chị phải ăn kiêng mất thôi Bị em nuôi thành heo dưới đây này An Linh bỏ đổ trong tay xuống bàn Uống một ngụm nước lớn mới thấy tỉnh táo một chút Cô sợ mai mai đói Nên vội vàng đưa cháo cho chị ăn Chị mau ăn đi Em mới nấu, vẫn còn nóng An may mắn biết cô vất vả, Nhìn ăn rất có tinh thần, không hề có bất cứ thái độ gì của chán nản hay mệt mỏi cả. Khi mình bị bệnh, thì chỉ có mỗi cô em họ này chăm sóc, cô làm sao mà không biết sâu hổ, tỏ thái độ ủ rũ trang chường như những bệnh nhân khác cơ chứ? Bác sĩ nói là vài hôm nữa chị có thể xuất viện rồi. Vậy hả? Chị ở đây chán lắm rồi, cuối cùng cũng sắp được nhìn thấy ánh mặt trời. Anh linh thấy tâm trạng chị mình rất tốt, nên yên tâm hơn rất nhiều. Xuất viện Chị có muốn về nhà vài hôm không Nhà mã linh nói ở đây Là nhà mẹ đẻ của Mai Mai Nhắc định chuyện này Thái độ của Mai Mai hơi khác Nhưng rất nhanh đã trở lại về mặt nhu hòa như bình thường Sao lại về nhà chứ Chị muốn đợi khi nào khỏe hẳn Sẽ về thăm mẹ một lát Nhìn thái độ của chị ấy Chắc chắn là không có ý định làm rõ mọi chuyện rồi Mặc dù không nói ra Nhưng cả an gia từ trên xuống dưới Có ai lại không tò mò nguyên nhân của ấy tự tử Dù sao chuyện này nói lớn không lớn Nhưng cũng chẳng phải chuyện nhỏ Trong cái giới thượng lưu hào nhoáng này Có cái gì là bí mật đâu cơ chứ Mặc dù nhậm gia đã phong tỏa tin tức Nhưng chỉ sợ là ngoài kia bây giờ Đã có đủ loại tin đồn rồi Anh Linh hỏi mai mai như vậy Là muốn biết dự định của chị ấy như thế nào Cô không muốn mai mai phải chịu uất ức Trong nhậm gia Chị cứ suy nghĩ kỹ đi Em không can thiệp vào quyết định của chị Nhưng có một số chuyện không nói ra Không có nghĩa là nó không tồn tại Chị hiểu em muốn nói gì mà Phải không An Linh nhìn thẳng vào mắt Mai Mai Cô không muốn chị ấy tiếp tục trốn tránh mọi thứ nữa. Nhậm ra hay an ra đều không xứng đáng Để chị ấy phải đánh đổi nhiều như vậy Buổi chiều hôm đó Khi An Linh đến bệnh viện thăm Mai Mai Thì trùng hợp gặp nhậm hiền ở đó Không biết anh ta đã nói gì Mà sắc mặt An Mai Mai vô cùng xấu Cô biết anh ta đến Cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp Đang nhìn đang lành xuất hiện làm gì cứ chứ Thế nhưng cho dù An Linh có bất mãn với anh ta thế nào đi chăng nữa Cô cũng không thể nào bày tỏ ra mặt Khi có chị cô ở đây được Cô không muốn chị ấy phải khó xử Nhậm hiền thì cô bước vào phòng Thì có vẻ muốn ra về Anh ta cầm áo vét lên Nhìn mai mai nói bằng giọng điệu vô cùng lạnh lùng Xen lẫn sự khinh miệt Đừng lâu cô vào chuyện này Không phải ai cũng là bình phong cho cô đâu Nói xong Anh ta không thèm nhìn ai mà ngay lập tức đi luôn An Linh bị câu nói vừa nãy của anh ta làm cho á khẩu Đến lúc anh ta đi xa rồi cô mới hoàn hồn vui vàng chạy lại an ổn tinh thần tổn thương của An Mai Mai Tên điên dại đó lại nói cái gì vậy Chị đừng để ý làm gì An Mai Mai tỏ ra không có việc gì hết chỉ nhìn mông lung rồi cười một mình Đang về đó của chị ấy là cô thương xót không nói thành lời nghĩ nghĩ một lúc, bền nói Mai là chị được xuất viện rồi Đừng để anh ta làm ảnh hưởng đến tâm trạng Mai mai nhìn An Linh bên cạnh Không ngừng nói đông nói tây Cô suy nghĩ một lát rồi cắt ngang lời An Linh Chị muốn nấu nước cam Em xuống dưới kia mua cho chị đi Kêu người ta vào ít đường thôi An Linh không muốn đi một chút nào Từ nãy đến giờ chị ấy đều buồn buồn Không hề lên tiếng Bây giờ cô đi rồi thì ai coi chừng chị ấy đây Chị biết mình phải làm gì mà Chị không suy nghĩ dại dột một lần nữa đâu Nhìn gương mặt đựng buồn của Mai Mai An Linh không còn cách nào khác để nghe theo lời chị ấy Có lẽ chị ấy cần yên tĩnh một lát An Linh vừa đóng cửa phòng bệnh lại Thì An Mai Mai lập tức khôi phục dáng về bình thường Cô lấy điện thoại di động ra Hai tay lưu loát ấn một dãy số không lưu trong danh bạ Chuyện đã đến lúc này thì cũng đừng ai trách cô vô tình Tất cả đều là do bọn họ tự trúc lấy mà thôi An Mai Mai cười một cách lạnh lùng Ánh mắt độc ác khiến người khác nhìn vào phải ghê sợ Hôm nay An Linh phải tham dự tiệc sinh nhật của An Tiểu Tiểu. vốn dĩ cô chẳng tình nguyện đi một chút nào, nhưng An Nghi Thảnh đã có lệnh, cô không muốn quan hệ giữa họ trở nên tồi tệ hơn, nên đành phải miễn cưỡng tham gia. Trước khi đi, An Linh đã cố tình trang điểm thật đẹp. Tiệc sinh nhật của An Tiểu Tiểu mà cô lại muốn đẹp hơn cả nhân vật chính, mặc dù biết tâm tư này của mình có phần hơi kỳ, nhưng cô cố tình muốn làm như vậy. Trong mắt mọi người, cô cũng chẳng phải đứa con ngoan hiền gì. Thôi thì tỏ ra đánh đáng một chút cho thỏa lòng mong đợi của mọi người vậy Hơn 7 giờ tối Toàn bộ tòa nhà của An Gia được trang trí điển đóng rực rỡ Người ra người vào tấp nập Xem ra An Nghĩa Thành thực sự rất xem trọng dịp này Nếu không Cũng không phí công sức mời gần hết dưới thượng lưu đến đây như vậy Khen Linh đến thì bữa tiệc đã bắt đầu được một lúc rồi Cô chỉ lắng lẽ đi vào bên trong Cũng không muốn ngay khi xuất hiện đã đụng mặt An Chu Nhi Kể từ sự việc tại bệnh viện lần trước Chỉ cần nhìn thấy cô ta là cô lại thấy kinh tởm Bữa tiệc vô cùng xa hoa Nhưng sự xuất hiện của An Linh vẫn thu hút sự chú ý của không ít người Người đẹp đi đến đâu cũng sẽ dễ dàng được người khác ngắm nhìn Hôm, chỉ hôm nay cô lại cố tình trang điểm thật rực rỡ Nên muốn mọi người không để ý cũng khó Dường như đã quen với khung cảnh như vậy An Linh định đi lấy một ít đồ ăn Rồi sau đó mới tới chào An Nghĩa Thành một tiếng Cô không định ở lại đây lâu Có quá nhiều người cũng muốn tranh mặt Tốt nhất là nên về sớm một chút thì hơn Nào ngờ người tính không bằng trời tính A Linh vừa bước đến khu vực để thức ăn Còn chưa kịp nhìn kỹ mọi thứ Thì đã bị ba cô bắt được Án nghĩa thành giới thiệu A Linh Với hai người bạn làm ăn của ông A Linh biết trong trường hợp này mình cần làm gì Nên tỏ ra vô cùng phối hợp Cô ngọt ngào chào hỏi tất cả mọi người Cố gắng tỏ vẻ con ngoan trước mặt bọn họ Hai người kia vừa đi A Linh đang tính rút lui Thì lại có một đám người khác bước đến Sự hút của mỹ nữ nên rất nhiều thanh niên trẻ tuổi đều đến chào hỏi cô Anh Linh cười đến mức miệng cứng ngắt rồi Mà đàn người vẫn lần lượt kéo đến Cô cảm nhận sức chịu đựng của bản thân sắp bùng phát Thì một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên bên tay cô Tiểu Linh, sao bây giờ em mới đến Chỉ tìm em mãi Là An Chu Nhi Đang yên đằng lành Cô tìm tôi làm gì vậy chứ Đã không thích rồi thì làm ơn tránh xa nhau do một chút Cô không cần về diễn sâu như vậy đâu An Linh không đáp lại lời nói của chị ta Mà chỉ liếc nhìn một cái rồi lại lơ đãng nhìn sang chỗ khác Hàn chủ nhì có vẻ hơi ngựa nên quay sang nói chuyện với An Nghĩa Thành Đúng lúc đó có người phục vụ đi ngang qua Cô ta tỏ vẻ muốn cầm một ly rượu trên khay của người phục vụ Nhưng lung tung thế nào lại khiến người phục vụ kia không giữ vững được khay rượu Toàn bộ đồ uống trên đó đều đổ hết vào người An Linh Hôm nay An Linh mặc một chiếc vai cúp ngực màu trắng vô cùng quyến rũ dựa đỏ đổ hết lên người cô khiến bộ dạng an linh thê thảm không nữ nhìn tình huống xảy ra hơi bất ngờ làm an linh lúng túng rượu đỏ chảy dài từ trên ngực áo cô thấm vào da thịt lẹp bút cô khẽ hít vào một hơi cô chịu được cơn tức giận đang sông lên trong đầu người phục vụ thấy vậy vội vàng không ngừng nói lời xin lỗi điều bộ chỉ thiếu nước quỳ xuống cầu xin cô mà thôi an linh không thèm để ý đến anh ta hai mắt cô nhìn chầm chằm an chu nhi đang mỉm cười mỉa mai mình cô cố gắng nắm chặt hai tay lại Để bản thân mình không làm ra điều gì mất khống chế a Linh tự nhận bản thân mình Đã đủ bình tĩnh lắm rồi Mới không vật trần bộ mạch thật của cô ta lúc này Thế nhưng An Thu Nhi lại không biết thế nào là đủ Không ngừng khiêu khích cô Tiểu Linh Người phục vụ bất cẩn lắm bứt quần áo của em rồi Thật là đáng thương Chắc em xấu hổ lắm nhỉ Nghe đến đây thì cơn giận của cô không thể nào kiềm chế được nữa Trong lúc này mà còn suy nghĩ được nhiều Thì cô không còn là An Linh nữa rồi Cánh tay trắng nõn của cô vừa dơ lên Thì không một bàn tay khác nhanh hơn giữ chặt cô lại. Tần Nam khoác chữ áo của mình lên người An Linh, thuận tiện ôm luôn cô vào lòng, chỉ sợ cô lại làm ra hành động gì bọc phát. Anh cũng lười nhìn An Chu Nhi bên cạnh, lại người như cô ta không đáng để anh phải bận tâm nhiều như vậy. Trong lúc An Linh còn đang mơ hồ thì đã bị Tân Nam đưa ra ngoài, cường gió lạnh làm đầu óc cô tỉnh táo hơn. Lúc này đây, cô mới kịp nhận ra một điều là hai người bọn họ vừa ôm ấp nhau đi hiên ngang qua trước mặt mọi người. Chắc bây giờ trong kia đang vô cùng hỗn loạn an lính ôm một bụng tức trong người Mà không thể làm gì An Chu Nhi càng khiến cô bứt rứt không yên Tân Nam nhìn cô gái nhỏ Trong lòng mặt mày nhăn nhó khó chịu Anh cũng chỉ biết cười khổ mà thôi Mọi cảm xúc của cô đều vẽ lên mặt như vậy Ra ngoài xã hội này Phải chịu thiệt là đúng rồi Cái tính cách nóng nảy này của cô thật khiến anh vừa yêu Vừa hận đến chết mới thôi Em ngoan ngoãn một chút đi Nhưng không muốn ngày mai Lại hối hận cả ngày thì bây giờ theo anh về nhà, tên nàng quên tâm lôi kéo An Linh vào xe, quần áo của cô đã ướt hết cả rồi, nếu không nhanh chóng về nhà tắm rửa thì sẽ bị cảm mất. An Linh âm ấp quay đầu lại nhìn ngôi nhà kia, đúng là mỗi lần về đây lại là một lần cô chán ghét nó, thế nhưng dù hận đến đâu thì cô vẫn không thể nào buông bỏ được. Gia đình đối với cô thực sự quan trọng hơn những gì cô có thể tưởng tượng được. An Linh thật trách sự yếu mềm của mình, nhưng mọi thứ bây giờ quá hỗn loạn, cô không thể tính toán được gì nhiều mà tất cả chỉ hành động theo vô thức con tim mách bảo. Tần Nam chỉnh nhiệt độ trong xe lên cao một chút, anh còn thuận tay lấy chiếc khăn mỏng phía sau ghế đưa cho An Linh, chỉ sợ cô bị lạnh. thế nhưng nhìn khuôn mặt cô đẫm nước mắt, từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi, cô ngồi đó khóc một mình không chút tiếng động lại khiến anh càng thêm thương xót. Tần Nam ôm lấy cả người An Linh, để cô ngồi lên đùi mình, một tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô, thế còn lại thì ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy không ngừng kia, cô bé đáng thương. Mặc dù bên ngoài thì tỏ vẻ không quan tâm Nhưng thực ra gia đình luôn có một vị trí rất quan trọng trong lòng cô Lúc nãy Anh vội vã đưa An Linh rời khỏi bữa tiệc Cũng là vì lo lắng An Nghĩa Thành lại nói điều gì không hay Không phải anh không thể giúp An Linh đòi lại công bằng Nhưng anh sợ Cái cô cần anh lại không thể mang lại được Anh biết An Linh không phải kiểu người ưa chân giành thắng thua trong những trường hợp như vậy Nhưng tình thương của cha mẹ Lại là thứ mềm yếu nhất trong lòng cô Em khóc không chứa Tân Nam cười cười nhìn cô gái như con mèo nhỏ Trong lòng mình An Linh biết anh chiêu chọc mình Nhưng cũng lười cãi lại Cô cũng thấy hơi ngại Vì cứ suốt ngày khóc lóc trước mặt anh như vậy Rõ ràng là cô không phải là người thích khóc cơ mà Cô đưa tay quệt quệt nước mắt Ngượng ngùng muốn rời khỏi lòng anh Tân Nam đưa tay giữ chặt người cô lại Không cho An Linh cơ hội chạy thoát Nói cho anh biết Có chuyện gì vậy hả Em đừng nghĩ là im lặng Là có thể cho qua chuyện này Từ lần trước ở bệnh viện Anh đã thấy em rất kỳ lạ rồi An Linh vẫn làm con rùa rụt đầu Xem như không nghe thấy giọng điệu cưng rắn của anh Em không muốn nói cũng được thôi Anh có thể cho người điều tra cơ mà Cũng chỉ mất thêm chút thời gian mà thôi An Linh ai oán nhìn anh Anh không thể nói chuyện dễ nghe hơn một chút được à? Mặc dù nghĩ thì như vậy Nhưng cô vẫn muốn nói hết mọi chuyện với anh Giữ quan nhiều bí mật trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì An Nhi với nhậm doanh Hai người bọn họ qua lại với nhau Tần Nam nghe thấy chuyện này thì cũng vô cùng kinh ngạc Anh hơi nhớn mày hỏi lại An Linh Sao em biết? Lần trước ở bệnh viện Mặc dù cô chỉ nói hơi ngập ngừng, Nhưng Tần Nam đã nhanh chóng hiểu ra Chẳng trách không đó An Linh lại kinh sợ như vậy An mai mai có biết chuyện này không? Em chưa dám nói cho chị ấy biết Sợ chị ấy lại kích động mà làm chuyện dại dồn. Tần Nam xoa xoa hai gỗ má bổ bĩnh của An Linh khẽ cười nhỏ Chẳng phải phụ nữ luôn có giáo quan thứ sáu hay sao Em vừa chắc là chị em không hề biết chuyện này Không thể nào Em đã thử thăm dò chị ấy rồi Tần Nam lấy khăn giấy Thầm hết nước mắt trên mặt An Linh Biểu bộ vô cùng thành thơ nhạt nhạt hỏi lại cô Em thăm dò bằng cách nào Em hỏi chị ấy không muốn về An Giang nghỉ ngơi vài ngày Rồi mới trở lại nhậm gia hay không Nếu chị ấy biết chồng mình ngoại tình Thì nhất định sẽ về nhà mẹ đẻ Vừa có thể tránh mặt nhậm doanh Lại vừa tiện được cho hỏi An Chu Nhi Chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao Và lại nếu phụ nữ mà biết chồng mình ngoại tình, Thì liệu mấy ai có thể bình tĩnh tiếp tục sống chung như không có chuyện gì cơ chứ Nhất định sẽ có hành động phản bác gì đó Nghe xong lý giải của An Linh Cần Nam vẫn mỉm cười hiền hòa với cô Không trách sao cô bé này suốt ngày bị người ta lợi dụng Thì ra là do suy nghĩ đơn giản quá mà thôi Em cũng biết Phụ nữ chỉ ghen khi còn tình cảm với chồng mình Đó là chưa kể ngay từ đầu Chứ nhậm doanh và ăn mai mai không hề có tình yêu An Linh không đồng ý với anh cãi lại Nhưng để người ngoài qua lại với chồng mình Cho dù không yêu Thì cũng chẳng ai để yên cả Hùng chi người thứ ba đó lại là em hộ mình Em nói rất đúng Chẳng ai sẽ làm ngơ chuyện này Nếu có thì người đó hoặc là quá ngốc Em nghĩ chị của em sẽ thuộc loại nào của trước An Linh bị lời nói của Tân Nam làm cho không biết phải trả lời như thế nào cả An Mai Mai trong suy nghĩ của cô từ trước đến nay Luôn là một người thông minh, hiểu chuyện Tuy nhiên đôi lúc hơi nhu nhược. Chị ấy đã quyết tâm điều gì thì không ai có thể thay đổi được Cô đánh chết, cô cũng không thể liên hệ An Mai Mai với những loại người mà Tân Nam vừa nói Thế nhưng cô lại không thể phủ nhận anh suy nghĩ rất logic Nhìn cô bé trước mặt, hết nhân mày lại vò đầu bút tóc Tân Nam biệt sẽ an toàn vào cho cô, rồi cho xe lăn bánh chuyện này không hề đơn giản ngay cả mai dù hết mọi mối quan hệ cũng vẫn chưa tìm được đầu mối để một mình an linh suy nghĩ thì làm khó cho cô quá rồi thế nhưng chuyện của từ bắc thì xem ra đang rõ mười mươi chính thiên kia đã khai ra kẻ chủ mưu bắt cóc năm đó vì lại tân nam còn thấy lạnh cả người cùng mày lúc đó an linh bị chuyện của an mai mai phân tán sự chú ý nếu không anh không thể tưởng tượng nổi cô sẽ bị đả kích đến mức nào nữa cuộc đời vốn không có sự công bằng Nhưng ông trời đối với cô như vậy chẳng phải có bất công rồi hay sao? Vào đi! Tất Nam cầm lấy tập tài liệu thư ký đưa cho anh. Tiện thể ngừng mặt lên nhìn xem người đến là ai. Thế Mai ung dung bước vào căn phòng của mình. Anh đưa mắt ra hiệu cho thư ký đi ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên có lại đích thân đến đây? Bình thường, Mai rất ít khi xuất hiện ở đây. ngoại trừ khoán ba ra, cô ấy vô cùng hạn chế suốt đầu lộ diện trước mặt người khác lần trước cậu bảo mình tìm hiểu người đã xâm nhập vào nhà An, mình vừa mới nhận được kết quả điều tra. Anh mất tân Nam khẽ tối lại, anh bỏ tập tài liệu trong tay qua một bên, chăm chú nghe Mai nói rõ mọi chuyện. An Mai Mai, cái gì? Sao có thể là cô ta? Tân Nam vô cùng kinh ngạc. Anh biết kết quả điều tra của Mai luôn luôn chính xác, thế nhưng cái này anh vẫn muốn xác nhận lại mọi chuyện một lần nữa. Chắc chắn là cô ta. Mình có anh chụp làm bằng chứng đây. Vừa nói, Mai vừa đưa ra một sắp hình Mặc dù hình ảnh bị nhẹ Nhưng chỉ cần là người quen thì đều có thể nhận ra đó là an mai mai Ngày hôm đó, cô ta vốn dĩ là đang đi nghỉ dưỡng với mẹ chồng mình Nhưng đột nhiên cô ta nói là có việc gấp cần phải giải quyết nên muốn về trước Thế nhưng cô ta chỉ quay lại thành phố A có một ngày Hôm sau, cô ta đã lập tức đến địa điểm nghỉ dưỡng với nhậm phu nhân Mình cũng không tin lại là cô ta Một tiểu thư trên yếu tay mềm Sao có thể làm ra lợi chuyện này được cứ chứ Ý cậu là cô ta trực tiếp ra tay, mà không hề có sự giúp đỡ của người khác. Có ai đứng đằng sau giúp cô ta hay không thì mình không biết, nhưng cậu có thấy chuyện này kỳ lạ không? Mai mặc dù đã tìm hiểu rõ mọi chuyện ngay từ đầu, nhưng cho đến bây giờ anh vẫn cảm thấy mờ mịt. dường như có một điểm mấu chốt nào đó mà anh vẫn không thể nào lý giải được. Thoạt nhìn thì mọi chuyện đều không bế tắc, nhưng tóm gọn mọi thứ lại thì hoàn toàn không có điểm chung nào phù hợp cả. Chuyện này cũng là điểm khiến thân nam đang băn khoăn Anh đã từng gặp rất nhiều người tự xưng là danh môn thục nữ Nhưng cách dùng thủ đoạn thì âm hiểm hơn bất cứ ai khác Rất ít người tự mình ra tay như vậy Dù sao thì chỉ cần bỏ tiền ra là một chuyện đều có thể giải quyết An mai mai tự mình hành xử Một là cô ta quá tự tin và năng lực bản thân mình Còn không, chỉ có thể là cô ta hoàn toàn không tin tưởng bất cứ người nào xung quanh mình hết nếu là người trung nhậm ra thì hoàn toàn có thể hiểu được vì sao an mai mai lại phải làm như vậy chỉ có điều tất cả mới chỉ nằm trong tầm suy đoán của anh mà thôi cậu tập trung điều tra an mai mai cho tôi còn nữa người đàn ông mà cô ta quen ở bên pháp là người như thế nào cậu có biết không đã tìm hiểu rồi hắn ta có một quá khứ vô cùng sạch sẽ quả thật rất khó để tìm ra sơ hở gì càng nghe mai nói thì hai hàng lông mày của tân nam càng nhíu chặt lại Người đáng sợ nhất chính là loại người luôn ẩn mình trong bóng tối như vậy Anh chỉ có thể tận lực đề phòng Chứ không thể nào đối phó được Mình hiểu rồi Cậu cứ đi trước đi Coi chừng bị người của ba cậu bắt gặp Mai tươi cười vô cùng dạng dỡ Xem như không có chuyện gì Nói Mình đang ở trong địa bàn của cậu cơ mà Ba mình nhất định sẽ không hành động lỗ mãng đâu Nghe cậu ta tự tin như vậy Tân Nam cũng không biết nói gì hơn Tên này vẫn luôn là người lạc quan Đợi khi bị ba cậu ta tóm vào quân khu Xem còn có thể phản kháng được gì hay không Sao tự nhiên hôm nay chị lại hẹn em đến đây vậy Chẳng phải mấy bữa trước còn nói là phải ở nhà dưỡng thương hay sao An Linh vui vẻ nói chuyện với Mai Mai Mới hôm nay cô toàn gặp chuyện khiến bản thân bực mình Khó khăn lắm mới gặp được người để tâm sự Chị ở nhà sắp thành người tách biệt với xã hội dưới đây này Không biết phải làm gì nên tìm em giải sầu An Mai Mai vừa trả lời An Linh Vừa đưa tay chỉ món đồ uống mình Chọn cho người phục vụ ghi lại Em muốn uống gì Cà phê ở đây rất ngon An Linh vừa nghe chị mình muốn uống cà phê Thì ngay lập tức nhân mặt lại Chị còn chưa phục hồi hoàn toàn Đừng uống cà phê nữa À mày mày vẫn giữ khuôn mặt hiền hòa Xem như không có chuyện gì đáp lại An Linh Chỉ có một ly thôi mà Không sao đâu Chị biết cơ thể mình thế nào An Linh cũng thấy mình hơi làm quá mọi chuyện Nhìn ra khi chị ấy hôm nay rất tốt hồi phục nhanh hơn cô tưởng, có lẽ uống một chút đồ uống có chất kích thích cũng không sao. mà bạn trai của em đâu? định khi nào mới giới thiệu cho bà chị này biết đây. em đừng có trốn. lần trước em đã hứa với chị cái gì? dạo này anh ấy hơi bận, đợi khi nào có dịp em sẽ bảo anh ấy mời chị ăn cơm. Bì đàn linh không muốn nói nhiều về đề tài này, nên là mai mai cũng không muốn tiếp tục làm khó cô nữa, chỉ nhẹ nhàng nói, tùy em thôi. Dù sao đây cũng là chuyện của riêng em mà An Linh cảm thấy hơi ngại Không phải cô muốn dấu diếm gì Nhưng mà trong tâm tâm không hiểu sao Lại không muốn nói nhiều về Tân nam Về An Mai Mai Chị đừng nói như vậy Anh ấy thực sự rất bận Bài hôm nữa em nhất định bắt anh ấy đến gặp chị Có được không An Mai Mai nhìn An Linh mà lắc đầu ngao ngán. Không phải chị tò mò hay nhiều chuyện Nhưng có một số chuyện Là một người chị này không thể không lo được Em hiểu không Lời nói của An Mai Mai làm An Linh cảm thấy nghẹn nghẹn. Cả gia đình chỉ không bố chị ấy là đối xử với mình thật lòng. Vậy mà cô lại không muốn kể mọi chuyện cho chị ấy biết. Nhìn An Linh đang trực khóc, An Mai Mai không nhịn được bèn khuyên nhủ. con bé này, khóc cái gì mà khóc? Chị có làm gì em đâu? Mau vào nhà vệ sinh mà giường mặt đi. Người khác nhìn vào lại tưởng là chị bắt nạt em. An Linh bị mấy lời này làm cho phỉ cười. Cô ngoan ngoãn nghe lời An Mai Mai đi rửa mặt thật là ghét cái tính ai khóc nhè này của cô mất thôi. An Linh vừa đi khỏi chỗ ngồi một lát, thì điện thoại của cô sáng lên. An Mai Mai cầm lên xem, người gọi đến là Tân Nam. An Mai Mai hơi bất ngờ, cô biết anh ta. dù sao thì anh ta cũng là một nhân vật khá nổi tiếng trong thành phố A. nhưng mà tại sao An Linh lại quên biết với người này cơ chứ? vọng giao tiếp của An Linh không rộng, cô tự thấy là mình biết được tất cả bạn bè ở thành phố này của An Linh. vậy mà từ đâu chạy ra một tên Tân Nam như vậy? Mặc dù chưa biết được quan hệ của bọn họ là như thế nào Nhưng tốt nhất Đừng là đáp án đang hiện lên trong đầu cô ngay bây giờ Lúc An Linh quay trở lại Thì An Mai Mai đã nhanh chóng lấy lại về mặt thản nhiên như mọi khi An Linh cầm điện thoại lên xem Không có tin nhắn hay cô gọi nào đến nên cô cũng không để ý nữa Tiếp tục trò chuyện trên trời dưới biển cùng Mai Mai Có vẻ tâm trạng của An Mai Mai đã khá tốt Nên An Linh cũng yên tâm hơn Cô chỉ sợ chế bị di chứng tâm lý Từ chuyện tự tử lần trước Dường như cảm nhận được sự lo lắng của An Linh An Mai Mai mỉm cười chân an cô Em đừng lo Chị biết mình phải làm gì mà Trên lần trước chỉ là chị nhất thời nghĩ dại thôi An Linh không chịu để chị ấy nói qua loa cho xong chuyện như mọi lần nữa Cô quyết tâm hỏi thẳng Vậy chị nói cho em biết đi Tại sao chị lại nghĩ quẩn như vậy cứ chứ Chị An Mai Mai ngập ngừng không muốn trả lời câu hỏi của An Linh Thái độ của chị ấy như vậy khiến An Linh càng giận lại càng thương Chuyện gì chế cũng lo lắng trước sau Dù còn lo luôn cho người khác nữa Như vậy thì trách sao bản thân chỉ toàn chịu thiệt thòi Có chuyện gì mà chị không thể nói cùng em Chị cứ để trong lòng Thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu Có thể chị nghĩ em nhiều chuyện Nhưng em không muốn thấy chị phải vào viện Vì một lý do tương tự nữa Thầy An mai mai vẫn nhất quyết giữ im lặng Cố ra đoạn sát thủ Chị có thể không mà sống chết của bản thân Nhưng còn cha mẹ chị thì sao Bao lâu rồi chị không về thăm hai bác Chị định cứ để tình trạng này tiếp diễn hay sao An Linh nói một hồi hết tất cả những bức xúc của bản thân Nhưng An Mai Mai vẫn không có thái độ gì Cô tức giận cầm ly nước cam đến uống hết một nửa Thật là khiến cô tức chết Lúc trước thì chỉ cần là chuyện liên quan đến gia đình Thì An Mai Mai nhất định không chịu bỏ qua cho dù là nhỏ nhất Còn bây giờ thì sao chứ Còn nói hết lý lẽ Ngay cả ba mẹ chị ấy cũng mang ra Nhưng lại chẳng khiến chị ấy mảy may xúc động Cái nghiệp gia quỷ quái kia đúng là đáng sợ mà Có thể khiến một An Mai Mai thành ra như vậy Chỉ trong vài tháng ngăn ngùi Tức thì tức Nhưng An Linh cũng chẳng thành lòng Nói với Mai Mai nửa câu nặng lời Dù gì chị ấy cũng mới bình phục xong Ngày lúc An Linh tưởng lần này Không thể hỏi thăm được gì từ chị ấy Thì An Mai Mai lên tiếng An Linh Về nhà với chị vài ngày có được không Chị nói gì cơ Đừng trách An Linh Cô thực sự tưởng mình đã nghe nhầm Tại sao chị ấy lại đòi hỏi kỳ lạ vậy chứ Về nhà Nhưng mà nhà nào mới được Đừng quên là bây giờ chị ấy đã là dâu của nhậm gia Chị thấy mệt mỏi quá rồi Em chuyển đến với chị ở vài hôm được không vẻ mặt bình thản của An Mai Mai phút chốc Như đã bị đập nát An Linh nhìn chị ấy giờ đây trở nên yêu đuối đến bất ngờ An Mai Mai vẫn cầm thỉa Khuấy ly cà phê trước mặt Nhưng ánh mắt vô cùng vô hồn Lại khiến bất cứ ai nhìn vào cũng xót xa không thôi Ý chị là Là nhậm gia Biệt thự bây giờ chỉ có chị và mẹ chồng ở thôi Anh Doanh và Nhậm Hiền rất ít khi về nhà Anh Mai Mai nói vô cùng thản nhiên Nhưng Anh Linh vẫn cảm thấy chua chua xót sót trong giọng nói đó Nghe lời chị ấy nói Mà Anh Linh toát cả mồ hôi Tên Nhậm Doanh khốn kiếp kia Bộ vợ ở nhà để ra ngoài sống phong túng Đúng là cái tên cặn bạ của xã hội Anh Linh đang định lên tiếng Khiến trách thái độ làm chồng của hắn ta thì chợt khựng lại a Mai Mai từ ngày kết hôn đến giờ Trước khi nào than trách với bất cứ ai về nhà chồng mình Vậy mà hôm nay chị ấy lại chịu mở lòng như vậy Lời từ chối đã lên đến khuê miệng Nhưng cô lại không thể nói ra An Linh suy nghĩ rất lâu Rồi cũng quyết định đến sống với chị ấy vài ngày Có lẽ chị ấy thực sự cần một người ở bên Để trò chuyện trong những lúc như thế này Mặc dù e dè nhậm hiền Nhưng chẳng phải mai mai đã nói Hắn ta không sống trong biệt thự hay sao Nếu vậy chắc cô cũng không cần quá lo lắng làm gì Cô đến nhận ra thì là khách Hắn ta Hanta làm gì cô cứ chứ. An Linh chỉ thu dọn một ít quần áo đơn giản, rồi xách vali ra khỏi nhà. Trước khi khóa cửa, cô ngập ngừng một lúc rồi quay trở lại phòng ngủ, cầm sợi dây chuyền mà mẹ đã tặng cho cô lúc nhỏ đeo lên cổ. Bình thường khi ra ngoài, cô rất ít khi mang nó theo, chủ yếu vì sợ bản thân mình lơ đãng làm rơi nó. Nhưng hôm nay cô muốn mang theo bên người, chủ yếu là để tạo thêm sức mạnh tinh thần cho bản thân. Mỗi lần bước chân và nhịp ra là một lần từ thách sức mạnh của trái tim cô. Hình ảnh nhậm hiền bàn tay chảy đầy máu lực trước Vẫn còn ám ảnh cô rất nhiều Trước khi ra khỏi nhà Anh Linh nhắn tin báo cho Tân Nam biết Đợi một lúc không thấy anh trả lời Có lẽ là đang họp cũng nên Anh Linh kiểm tra cửa nhà một lần nữa Rồi xách vali xuống lầu Anh Mai Mai muốn cùng cô lên nhà Sắp xếp đồ đạc Nhưng Anh Linh từ chối Chị ấy đã ra ngoài cả buổi sáng Cơ thể mới bình phục không tránh khỏi mỏi mệt Tốt nhất là vẫn nên ở trong xe nghỉ ngơi thêm một lát thì hơn An Linh vừa bước ra Thì có một người đàn ông bước ngang qua cô để đi và thang máy An Linh vốn cũng không để ý nhiều Nhưng đây là một người có ngoại hình vô cùng nổi bật Là người nước ngoài Nên vóc dáng vô cùng cao lớn Tay còn dắt theo một đứa nhỏ khoảng chừng 3 tuổi Có lẽ là con lai Một lớn một nhỏ vô cùng đẹp đẽ Khiến An Linh không khỏi chú ý Cô vốn thích trẻ con Hồng hồ đứa bên kia lại vô cùng đáng yêu Khiến ai nhìn vào cũng thích An Linh nhìn theo bóng dáng của hai người kia Cho đến khi họ đi khuất vào trong thang máy Không hiểu sao cô càng nhìn Càng thấy họ có điểm quen mắt Chẳng lẽ người đẹp nào cũng có một vài điểm tương đồng như vậy hay sao Các bạn vừa nghe xong chương thứ 10 Của câu chuyện của tựa đề Yêu em hơn tất cả những gì anh có Mời các bạn ấn nút theo dõi Để tiếp tục cập nhật các phần tiếp theo của câu chuyện này